Các bạn đang nghe tại audio.net. Xin chào bạn khán thính của kênh truyện Hèm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ chuyện mới với tựa đề Hai lần định mệnh. Thưa các bạn, những người bạn trai trước của cô đều bởi vì bắt cá hai tay mà chia tay với cô. Nhưng mỗi lần cô đau khổ vì tình thì đều có một người đàn ông xuất hiện. Và đương nhiên anh lại đề cử với cô rằng anh chính là người thích hợp để ở bên cạnh cô. Nhìn người đàn ông này với cặp mắt kính to dày trên mặt, cô không biết là có tư vị gì. Nhưng khi tiếp xúc với anh ta, thì cô dần dần hiểu về anh ta. Anh không những quan tâm chiều chuộng cô, mà còn sẵn sàng vì cô ra tay mà diệt trừ những kẻ khác bắt nạt cô. Để rồi khi cô tìm được cảm giác an toàn vì anh, thì cô lại bắt gặp anh cùng với một người phụ nữ khác thân mật. Chẳng lẽ số phận của cô sẽ gặp phải những người đàn ông cha nam bắt cá hai tay hay sao? ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lưu Sĩ cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện hai lần định mệnh này để tìm hiểu nhé. Mới vừa rồi nhận được cuộc điện thoại, khiến cho Lâm Vũ Phi cực kỳ tức giận. Một cô gái không biết ở đâu ra, tự nhiên gọi điện thoại đến để diễu võ sương oai với cô, nói người yêu của Nghiên Gia Minh là cô ta, muốn cô là người cũ này, thức thời một chút, sớm xuống đài mà cút sang một bên. Nếu không thì nhất định cô ta sẽ cho cô đẹp mặt. Móa nó chứ. Cô chưa thường gặp ngày nào phách lối lại còn biết xấu hổ như cô ta. đoạt bạn trai của người ta lại còn dám gọi điện thoại tới mà sẵn giọng với cô. Cô không xé miệng cô ta ra thì không được mà. Vũ phi à, cậu đang làm gì đó? Có muốn đi đâu không? Đồng nghiệp phòng kế toán thấy cô đột nhiên đứng dậy thu dọn đồ đạc. Lại còn đeo túi sách, bộ dạng như sắp tàn tầm thì không khỏi lên tiếng. À... Nhà mình có việc gấp nên muốn tăng ca sớm. Về cậu nói với quản lý một tiếng giúp mình nha. Cô nhanh chóng nói xong. Cũng không gây đầu lại mà rời khỏi công ty. Đi thẳng phải hướng công ty của nghiêm gia minh. Nếu quả thật tên kia dám bắt cả hai tay. Cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh ta. Ngồi trên taxi. Lâm Vũ Vi đang trong cơn giận dữ. Nên gương mặt xinh đẹp của cô. Lộ rõ im muốn giết người. Cũng khiến cho tài xế taxi không khỏi run sợ. Ông ta nghĩ thầm cô gái này. Không phải là muốn đi bắt rắn đó chứ Ông ta không biết mình đoán như vậy So với sự thật cũng không khác biệt lắm Tâm trạng của Lâm Vũ Vi bây giờ là vừa thức giận Lại vừa ấm ức Hơn nữa sau cái ngày Lại càng bác trùm cái trước Cô không hiểu tại sao mình lại xui xẻo như vậy Luôn gặp phải loại chuyện như thế này Một năm trước Bị tên khốn bạn trai cũ kia đà thương một lần Không ngờ một năm sau Lại biến thành một người khác Chuyện như vậy lại xảy ra một lần nữa Vận rủi của cô rốt cuộc đến lúc nào thì mới hết đây. Đều là thành viên của liên minh thất tình. Hơn một năm trước, Khương Nghiêm và Trương Nhân Tịnh cũng đã lần lượt tìm được hạnh phúc của mình. Tại sao cô vẫn một lần rồi lại một lần bị phản bội chứ? Ông trời đối xử với cô thật là không cân bằng mà. Từ thư, đã đến rồi. Thành âm của tài xế kéo cô thoát khỏi tâm trạng ấm ức. Sự thức dậy lạ tràn đầy lồng ngực của cô trong nháy mắt. Ông trời có công bằng với cô hay không? Chuyện này có thể sẽ nghĩ sau. Còn bây giờ cô muốn trước hết là bắt được cô gái không biết xấu hổ đó, sau đó sẽ túm tóc cô gái đó mà kéo cô ta đến trước mặt của nghiêm gia Minh, đối chất với anh ta. Nếu anh ta thực sự có can đảm bắt cá hai tay mà làm chuyện có lỗi với cô, cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh ta. Tuyệt đối không. Lâm Vũ Phi tỉnh lại. Cảm giác đầu tiên chính là đầu đau đến mức như muốn nứt ra. Cô cầu sợ riêng gì ra tiếng Hồi tưởng lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Tại sao cô lại say rượu? Trong nháy mắt cô đã nhớ rõ tất cả Nghiêm ra mình cái tên tối nát đó Anh ta thật sự thừa nhận là cùng với đồng nghiệp làm loạn Mà dám bắt cá hai tay Còn mẹ nó chứ Lúc chính thức quen nhau cô đã cảnh cáo anh ta Chuyện cô hận nhất chính là bạn trai bắt cá hai tay Cô có thể tiếp nhận chuyện chia tay Khi đối phương không còn yêu cô nữa Vì khi đã không còn thương Không còn yêu thì ép buộc đối phương ở bên cạnh mình cũng không có ý nghĩa gì cả. Nhưng nếu trong lúc hai người vẫn còn quen nhau, mà lại đồng thời qua lại với một cô gái khác, thì anh ta nhất định phải chết. Cô còn nhớ rõ lúc đó anh ta đã nghiêm túc bảo đảm với cô rằng, trong mắt của anh ta chỉ có một mình cô, chỉ nhìn thấy một mình cô, căn bản sẽ không nhìn thấy người con gái khác, làm sao có thể xảy ra loại chuyện đó được. Anh ta còn nói loại chuyện này sẽ tuyệt đối không xảy ra, nếu phát sinh thì anh ta sẽ bị tan xương nát thịt chết không tử tế. cô cười hiếp mắt nói với anh ta, tan xương thịt nát chết không tử tế thì không cần. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện